Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó chính là ý của cô Gián đốc Trần Thì đương nhiên là cô không muốn thấy án ta nữa Nhưng thầm thiên xây này Cô cảm thấy cũng không chắc là người lương thiện gì Thế nên sau này tốt nhất Không nên gặp lại là hơn Những thứ liên quan đến chuyện đêm hôm đó Cô chỉ có thể hèn nhát chọn cách quên hết đi thẩm thiên thừa cầm điện thoại Đứng dậy danh tiếp của tôi Cô cứ giữ lại phòng ngừa vạn nhất Có chuyện gì cần tôi giúp vẫn cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi Tôi sẽ không làm phiền tới cô Giàn nhân nhân cũng đứng dậy theo anh ta Thầm tay thừa Đi ra đến cửa bỗng nhiên giường bước quay đầu nói với cô Giàn tiểu thơ thật sự rất xin lỗi Giàn nhân nhân có thể nhận thấy được sự chân thật Trong lời nói đó của anh ta Có lẽ anh ta cảm thấy thật sự có lỗi Bằng không Người như anh ta hà cớ gì Phải tìm cô nói lời xin lỗi chớ Cô không nói gì Đã không thể nói có liên quan Cũng không ghi nào nói không liên quan Chỉ có thể xấu hổ gợn cười với đối phương Cô quay lại khách sạn Đem được đôi sự việc kể lại một lượt với Trần Bội Nghe xong Bội bội há mồm trận mắt mái miếng hoàn hồn Vậy cậu nói đêm hôm đó Cậu trốn khỏi phòng ra đốc Trần Rồi có cửa phòng bên cạnh Kết quả phòng bên cạnh lại chính là thẩm đi thừa Sau đó hai người liền Trần Bội không dám tin vào những gì tài cô nghe được Sao có thể như vậy chứ Điều này thật không để tin nổi Nếu như thầm tay thừa không hẹn giả nhân nhân Cô thật sự có chút hoài nghi nhân nhân Giả nhân nhân đang đáp mặt nạn liền hỏi Tại sao lại không thể Lúc này trần bội tỉnh táo lại Nhanh chóng nhận ra điểm không hợp lý trong chuyện này Cậu có biết anh ta là ai không Giả nhân nhân nhanh chóng trả lời Thầm tay thừa Cậu có biết Bao nhiêu mỹ nữ muốn bỏ lên giường quanh ta không Giả nhân nhân bị lấy tay Thoải mái cười nói Không muốn biết mấy chuyện 18 cộng này Đừng làm loạn nữa nói nghiêm túc đấy, thầm tay thở căn bản không hề thiếu người đẹp vây quanh. Lúc đầu khi tớ còn đang ở bên cạnh, Nhậm Tâm Đồng cũng có nghe nói về Thẩm tiên Sinh này rồi. Tóc phòng của anh ta cực kỳ nghiêm túc, cậu đừng có mà bĩu môi. Tớ đang nói ở trên phương diện này, anh ta không hề giống với những loại công tử bột khác đâu. Lúc đó, Nhậm Tâm Đồng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, nhưng Thẩm tiên Sinh chưa bao giờ để mắt tới. Loại người như anh ta, liệu có thể để một người phụ nữ xa lạ xong vào trong phòng của mình sao? Hơn nữa, không biết đối phương có lanh như thế nào, mà anh ta dám thuận nước đẩy thuyền như vậy sao? Tôi cảm thấy điều này là không thể Cuối cùng Trần bộ đưa ra kết luận Chẳng hợp với hình tượng của anh ta tí nào hết Hơn thế nữa Anh ta là người như thế Mà lại tìm đến cậu nói lời xin lỗi Tất nhiên Anh ta biết bản thân mình Làm như vậy là không đúng Vậy tại sao lúc đó Lại cũng có phát sinh quan hệ Chẳng lẽ Anh ta cũng bị chút thuốc sao Nhưng mà điều này làm sao có thể Ngay trên bộ phần tích Già nhân nhân cũng cảm thấy có lý Cậu nói cũng không phải không có lý Dù sao thì tớ đây anh ta cũng không giống loại đàn ông Thấy con gái nhà người ta liền giờ trò bị ổi Trần bội gần đầu nói Anh ta vốn dĩ không phải hạng người như vậy Vậy nên tớ chắc chắn Có chuyện gì đó mà chúng ta chưa được tỏ tương Nếu như đã là chuyện mà bọn họ không biết Thì hai đứa gà mờ như cô Có nghi nát óc cũng không ra được Trần bội nhìn ra nhân nhân Đang trầm từ suy nghĩ Cô biết tiếp theo đây sẽ rất khó mở lời Nhưng cũng không thể không hỏi Này nhân nhân Sao đó cậu có uống thuốc đến thay khẩn cấp không Tuy là không tốt cho sức khỏe đâu Nhưng dù sao vẫn hơn là mang thai Già nhân nhân nhìn Trần Bội Thì cười một cái Nếu cậu đã bảo thầm thê thừa đó có quyền có thế Vậy cậu nói xem Người ta có đồng ý cho tớ mang thai không Họ có để một thay phụ như thớ Quang Minh Chính Đại bước vào nhà họ thầm không Cậu không phải lo đâu Anh ta cũng chưa đến nỗi tệ lắm Rất cẩn thận, có điều ba mà Trần Bội nghĩ lại Thế mình có lẽ đã nghĩ thừa rồi Một người đàn ông như thầm thê thừa Sao có thể không dùng biểu pháp nào chớ Nếu mà thế thật Thì có lẽ anh ta giờ đã có cả đàn con cũng nên Bây giờ mọi chuyện Đều đã nói rõ ràng rồi Tại sao vợ của giám đốc Trần lại không đến nữa giám đốc Trần thích thân gọi điện thoại tới xin lỗi Còn có lý do cậu Được ở lại đoàn làm phim Lúc đó tớ cứ tự hỏi tại sao Trời lý của chính bích điền Để nói cậu có vây cánh ở sau lưng Bây giờ thì tớ đã hiểu rồi Trần bội nhìn ra nhân nhân Thật ra nhìn từ góc độ khác thì Thầm tiên sinh ra tay xử lý việc này Người trong tổ đều biết Có có người chống lưng Thế nên mới không dám tuy thiện mắt nặng cậu nữa Cậu xem bây giờ cháy mịt điền Cũng có dám thoát tiếng với cậu nữa đâu già nhân nhân cũng không biết Nên nói gì cho phải Cũng may mà Trần Bộ truyền chủ đấy rất nhanh Không đến mức làm cho cô quá khó sở Mà nói không nên lời Trước đây mẹ đã nói với cô Con gái cũng nên có lòng tự trọng Không thể quá dễ dãi Nhưng nếu như có một ngày thực sự xảy ra chuyện không may Cũng đừng quá đản nặng chuyện đó Chính bởi những lời mẹ nói đã trở thành quan điểm và ăn sâu vào cô bao nhiêu năm nay. Vậy nên, sau khi trải qua những việc này, cô cũng không cho rằng bản thân đã mất đi thứ gì đó quá quan trọng. Bởi vì gặp Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net